Hồi thứ 15 Vì thế, nàng chỉ còn biết tìm hoang lạc trong hồi Xuân Đan Sinh hoạt trong cung, ngài lại ngày đều tẻ nhạt Cho nên tâm tình của hợp đức cũng thay đổi Hồi Xuân Đan kích thích ngọn lửa tình dục trong nàng Nàng triền miên đòi hỏi, nhưng nhà vua thì không đủ Thời gian và tinh lực thì lại có hạn Do chuyện của phi yến xảy ra vừa qua Nên hợp đức không dám tính đến chuyện Dắt trai từ bên ngoài vào Ham muốn tình dục Quyết liệt của nàng Đã biến nàng trở nên hung dữ Một hôm vào buổi trưa Nhà vua đang nằm tịnh dưỡng Ở cung bồ đào Tế quỳ lặng Đến tàu với hợp đức Thừa Nghe nói là Linh phi ở cung thang tuyền Đã có thai rồi Linh phi à Có đúng như thế không Hợp đức nhảy trồn lên Thừa à Thần nghe nội thị lý thủ quan ở cung thang tuyền nói mấy hôm nay Linh Phi thường hay nôn ẹ Xem cùng cách ấy thì cô ta đã mang thai rồi Thế à? Học Đức nghiến răng châu mày hỏi Có phải cái con Linh Phi trước đây có lúc được hầu hoàng thượng đó không? Thừa chính là Linh Phi đó Nhạc người đi tìm Linh Phi đến cho ta và gọi luôn cả lý thủ quan một thể từ ngày vào cung đến nay đây là lần đầu tiên hợp đức đã sử dụng quyền ra lệnh nàng không thể cho phép bất kỳ một cung nữ nào lại mang thai điều đó sẽ rất nguy hiểm đối với địa vị của hai chị em nàng một lát sau tế quy quay lại tàu với hợp đức hai người đã chấp hành lệnh đàn đứng ở ngoài cung chờ hậu kiến Lý Thủ Quang hiện đang làm chức gì? Hợp Đức hỏi với giọng nặng nề Dạ, hắn chưa có thực chất nằm trước ở hề quang cục để nghe sai phái nằm ngoái thì ở cung thang tuyền Rồi điều sang cục vi cung Vẫn chưa có thực chất ạ Thôi được rồi, nha ngươi Bảo Lý Thủ Quang vào trước Một nội thị mặc áo xanh Lập cà lập cặp bước vào Hợp Đức lướt một cái nhìn khắp con người hắn có phải nhà ngươi làm việc ở cung thăng tuyên và cục vi cung có phải không thừa phải lý thủ quan cúi đầu đáp được ta thăng cho ngươi chức nội cấp sự hợp đức nói với sự dỗ dành nhà ngươi cứ tàu thật đầu đuôi chuyện của linh vi cho ta nghe rõ xin tàu trình càng cứ vào ghi chép ở sổ Nội cấp sự của dịch đình Thì bốn tháng trước Linh phì đã được quàng thượng ban phúc Mấy ngày gần đây Nàng thường hay nôn quẹ Thân đã làm việc ở hệ quan cục Cũng có biết chút ít về y lý Nhìn dáng điệu cô ta Thì hình như đã có thai rồi Học đức rung lên Cố trấn tỉnh dịu giọng hỏi Thế đã trình báo lên trên chưa? Dạ Bỗng chưa ạ Vì Linh Phi chưa có thân phận Hơn nữa là chưa được Thái Y chẩn đoán Tiểu nhân mới chỉ là quan sát mà thôi Việc này phải do dịch đình Tâu trình lên Hoàng thượng hợp Đức dơ tay ra hiệu Không cho Lý Thủ Quang nói tiếp rồi hỏi Có đúng là 4 tháng trước Hoàng thượng có ban phúc Thừa đúng vậy 4 tháng trước Hoàng thượng Người có biết đích xác là hoàng thượng hay không? Hợp đức vặn hội, giọng bỗng nhiên, đầy vẻ đe dọa. Thật, thật, thần, thần không được biết ạ, thần chỉ nghe nói thôi. Lý thủ quan rung lên bằng bật trước câu hỏi hiểm hốc của hợp đức. Hoàng thượng đâu có gọi ban phút cho nó, người có biết hay không? Hợp đức quát mắt, vụt đứng dậy, quay người bảo tế Quỳ Nhà ngươi, cho triệu Linh Phi vào đây Linh Phi đang nén chịu cơn đau Vì sự phản ứng sinh lý Trong thời kỳ mang thai Không biết chiêu nghi Gọi đến vì lý do gì Quảng hốt đi vào cung Quỳ xuống đất Học đức cười nhạt Nhìn Linh Phi Thân hình nàng thì thật yếu điệu Nhưng ăn mặc vẫn là cái thứ áo quần Của loại nữ bình thường Học đức đoán rằng Sau khi nhà vua ban phúc Chắc chắn chưa hứa cho nhà cô này Một điều gì tốt đẹp cả Vì vậy nàng cố làm sắm xét ra oai Hỏi cô ta làm công việc gì Thần không có việc gì Suốt ngày chỉ ở trong cung thang tuyền thôi ạ Nhà ngươi lại dám nói dối ta Lý Thủ quan đem con này Nàng bỗng dừng lại thoạt đầu hợp đức định bảo Lý Thủ Quang Đem linh phi giết quách đi Nhưng nghĩ làm như vậy có thể sinh ra rài rà. Ở trong cung, từ ngày có hồi Xuân Đan, Hợp Đức cũng đã sử dụng quyền lực của Chiêu Nghi, trong lúc tức giận, nhưng chưa bao giờ dùng đến quyền sinh sát. Lúc này, nàng đang giận dữ, nhưng cần nhất là chỉ tính toán, sao cho mình có lợi mà thôi. Vì thế, nàng ngừng lại ý định, suy nghĩ. Một lát sau nghĩ đến cách khác, liền đổi giọng. Thế quy Đem con này đi chẳng đoán Tế Quy và Lý Thủ Quang chỉ còn biết đỡ Linh Phi đứng dậy Cho nó vào Hợp Đức ra hiệu cho Tế Quy Đưa cô ta vào phòng thay quần áo Rồi ra lệnh bảo nội thị Mau đến cung Chiêu Dương gọi Phàn Thị đến Phàn Thị là một con người tần trải Hợp Đức chỉ ghé tai nói nhỏ mấy câu là đã hiểu ý ngay mỉm cười gật đầu ưng thuận Xem con này mạnh khỏe lắm đấy Phải làm cho nặng tay một chút Nhưng quan trọng nhất là không được hại đến tính mạng của nó Hợp Đức nói thêm mấy câu nữa Đưa mắt bảo phàn Thị đi vào buồn thay áo Mụ ta hâm hở bước vào Bảo Tế Quỳ và Lý Thủ Quang đứng bên ngoài Bắt Linh vì nằm thẳng ra trên ghế Linh Phi không biết gì Nghe theo phàn Thị cứ nằm xuống phàn Thị ấn khắp bụng Linh Phi gật đầu lìa lìa linh phi sợ quá nhắm mắt lại phàn thị lột hết quần áo của nàng nhìn kỹ từ đầu đến cuối rồi hỏi cô đã có quan hệ với đàn ông rồi chứ vâng có với hoàng thượng linh phi đáp nho nhỏ phàn thị giật mình nhưng vợ trấn tĩnh ngay lại cười nói thế thì hay quá nhưng vì cô có bệnh hạ đới không thông nói xong mụ ta ấn thật mạnh vào bụng của linh phi Nàng quằn quại đau đớn Nhưng cố nghiến răng chịu đựng Phàng thị cứ cười cười như không Lại ấn tiếp phía bụng dưới Rồi đột ngột dùng hết sức Ấn ép dồn dần xuống Linh thị đau như xé ruột Mồ hôi vã ra khắp mặt Phàng thị lao mồ hôi cho nàng Rồi dùng hai chân ra sức Dặm lên trên bụng nàng đến nửa giờ Linh thị kêu thét lên Phàng thị thấy đã xong việc rồi Xem xét kỹ dùng khăn lau sạch hết máu, rồi vật linh phi ngồi dậy, rót cho một cốc nước cho nàng uống. Không có việc gì đâu, ta đã đem lời của cô báo lên kiều nghi. Linh phi suýt nữa ngất đi, nhưng cơn đau bụng ở dưới làm nàng sợ quá. Nàng lại mặc quần áo đứng dậy. Phàn thị dắt linh phi đi ra ngoài. Hợp đức với vẻ bồn chồn lo lắng cứ đi đi lại lại trong phòng. Khi phàn thị đi ra. Linh Phi lại ngã nhoài xuống nền nhà, Phan thị bước đến, nói vào tai của Hợp Đức mấy câu. "Hay lắm." Hợp Đức đã như trút được gánh nặng, quay sang bảo Lý thủ quan dẫn Linh Phi về "Sao thì phải biết, thân biết phận, ở trong cung mà sinh đẻ bừa bãi thì mất đầu chớ có trách." Đình Phi vẫn ồ ồ ca ca, cúi chào Hợp Đức rồi theo Lý thủ quan đi ra ngoài. Phan Thệ Đưa cho hợp đức xem cái khăn đậm máu Lấy là làm đắc ý lắm Nhìn thấy đỏ lờm như thế này thì đúng rồi Phàng thị thì thầm Hợp đức gặp đầu bảo phàng thị cứ trở về cung chiêu dương Và điều lo lắng của hợp đức thế là xong Nhưng phàng thị thấy nặng trĩu trong lòng Cách làm của hợp đức thì đáng sợ quá Mặt khác một ta lại phục lăng cái tâm địa Dễ có mấy tay của hợp đức Rồi từ chuyện Linh Phi, Phàng Thị suy nghĩ đến số phận các cung nữ khác Đối với chị em nhà họ triệu, mụ ta gần gũi Phi Yến hơn Việc xảy ra với Linh Phi làm cho Phàng Thị lo cho Phi Yến quá Giả dụ có một người nào đấy có thai để được hoàng tử Thì địa vị của Phi Yến sẽ nguy to Thời gian thì quá gấp, Phi Yến phải có con Nếu không, kết cục sẽ không có lường được Về tới cung chiêu dương, phàn thị kể hết đầu đuôi cho phi yến nghe Hơn nữa, lại còn nói lên nỗi lo sợ của mình Phi yến thì không nói gì, ngồi trơ ra như quá đá Mẹo của vương thịnh trước đã tâu trình, hoàng hậu thấy thế nào? Hoàng thượng không bao giờ đến cung này nữa đâu Hoàng hậu đáp với vẻ buồn rười rưỡi Không, vẫn còn có cách mà, phàn thị khuyến khích Phi Yến lắc đầu xót xa, đưa tay chỉ màn cửa sổ nói Nhạc người kéo màn lại Vì sao ạ? Ban ngày sau lại kéo màn cửa sổ làm gì? Vì ta sợ ánh sáng Một con người có nhiều mất mát mà sợ ánh sáng Sợ sự tập mạch của ánh sáng là một con người có tâm tính bất thường Nhưng Phạm Thị thì không thể hiểu nổi Cứ chậm chạp kéo cái màn cửa rồi quay người lại nhìn Phi Yến Với một ánh mắt kinh dị Vì yến cuối đầu xuống Đi đi lại lại trong phòng Với vẻ tư lự Phồn hoa và tiêu bi Đối nghịch thật là trớ treo Nàng không thể yên tĩnh được nữa Nàng bước, nàng bước Nước mắt cứ tuôn như mưa Nàng không muốn để phản thị Trong thấy sự suy sụp của mình Thôi bà đi nghỉ đi Nàng nói với một giọng trầm xuống Vâng, thưa Hoàng hậu Phan Thị chào rồi bước ra khỏi tấn cung Nhưng vội quay lại nói Thưa Hoàng hậu, bốn hôm nữa là ngày mừng thọ của người quan Dịch Đình đã đến xin ý kiến Hoàng hậu vẫn chưa có dạy gì Mừng thọ ư, thôi thôi Phì Yến lạnh nhạc nói Mừng thọ Hoàng hậu là việc không thể coi thường được Theo thần thì cứ như phép tắt năm trước mình mà làm Năm trước Phi Yến cay đắng lắc đầu Tình cảnh của năm trước Không thể nghĩ đến nữa Từ khi làm hoàng hậu Lễ mừng thọ hàng năm Nàng cùng ngồi với hoàng thượng Tiếp nhận quân thần Đến để dân lễ Năm nay hoàng thượng không đến nữa Thì có còn ý nghĩa gì đâu Nghĩ đến đây Phi Yến lại lắc đầu Giọng nặng triệu Nhạc người bảo vương thịnh Sang bên dịch đình nói rằng Ta đang ốm Năm nay miễn không làm gì hết. Phàng thị im lặng. Vì Yến lại nói tiếp. Đừng để ta phải phiền lòng mà bảo Vương Thịnh đi ngay. Phàng thị thấy gương mặt buồn rười rượi của Hoàng hậu không nói gì thêm, thông thả quay mình lại, từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vì Yến nhìn sau lưng Phàng thị, người đàn bà này thật là ghê gớm nhưng lại là người thân cận nhất của nàng. Nàng chỉ biết thở dài Vì yến quá cô đơn Nàng đưa bàn tay lên ngắm từng ngón Trước đây ai cũng khen nàng có bàn tay đẹp Bây giờ thì khác xưa rồi Bàn tay nàng chỉ để Nắm bắt nỗi cô đơn mà thôi Nàng đưa mắt nhìn những thứ bài trí Gắm qua ở trong buồn Nàng nghĩ Rồi đây ta sẽ đi trọn lộ trình Của cuộc đời mình trong gian buồn lạnh lẽo Cô quạnh này Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Linh Phi Người con gái ấy Một độ có thể gây nguy hiểm cho nàng Nhưng trong giờ phút này ngược lại Nàng cảm thương cho cô ta quá Ngài mừng thọ của Hoàng hậu Nhà đại hán sắp đến Cung chiêu dương vẫn như thường lệ Không thấy có chuẩn bị gì Cho ngài đại đại cả Bọn cung nữ nội thị Thì đang xì xào bàn tán vụn trộm Buổi chiều Khi quàng đế ngự triều, triệu hoàng hậu theo lệ cũ lên xe đến cung trường tính để bái yết thái hậu. Không quá một giờ sau, nàng đã trở về cung chiêu dương. Trong thời gian này, không ít các cung nữ đến cung chiêu dương để mừng thọ. Vương thịnh báo tên các vị và đọc tên các thứ lễ vật. Vì yến không còn đủ sức để xua tay ngăn vương thịnh nữa, nàng lặng lặng đi vào trong cung quàng hậu vương thịnh vội vàng chạy đón quỳ xuống tiểu nhân xin cúi đầu lạy tạ người vì yến chỉ còn cách đứng lại miễn tưởng nhận lễ ngay lúc đó nàng lại trông thấy các đoàn cung nữ và nội thị đang xếp thành một hàng dài ở bên ngoài để cho họ vào nàng nói nhỏ vương thịnh dắt một lũ hầu vào họ cúi rạp xuống để làm lễ mừng vì yến bắt buộc phải đứng lên chủ trì một lúc rồi quay vào nội cung, cởi áo lễ mặc lại thường phục, ngồi trơ trơ trước tấm gương đồng. Lại một đoàn nữa đến, nhưng nàng thoái thác, lấy cớ là đang ốm nên không tiếp được. Chẳng mấy chốc, viên tổng quản tây cung tế quy đến. Hắn bừng mâm lễ vật, đi thẳng vào tẩm cung, quỳ lại chúc thọ. Thừa hoàng hậu, đây là lễ vật mừng thọ của hoàng thượng và chiêu nghi hai cái tên hoàng thượng chiêu nghi liền nhau làm cho vị yến ấn tầng sương sóng nàng miễn cưỡng đứng lên theo nghi lễ của chốn cung đình mà nhận lễ phẩm thừa hoàng hậu thế quy đứng dậy từ từ nói thêm chiêu nghi sai tiểu nhân đến báo trước để hoàng hậu biết chấp nữa chiêu nghi sẽ đưa hoàng thượng đến cung chiêu dương để uống rượu thọ chiêu nghi mong hoàng hậu phải có sự chuẩn bị trước vì yến ngạc nhiên hôm qua nàng cầm chắc nhà vua sẽ không bao giờ đến bây giờ ngài lại đột nhiên giá lâm sự đổi thay ấy làm cho nàng quan mang đúng hơn nàng lại thấy buồn bực nàng nhìn tế quy rồi nói nhắm nhạnh hoàng thượng đến tốt thôi ta biết rồi người về báo với chiêu nghi nghe tin này phan thị là người sốt sắng nhất tiễn tế quy về rồi bà ta quy vào Dục Phi Yến phải trang điểm ngay Phi Yến hoàn toàn dẫn dưng Mặc dầu đây là cái tin vui cho cung chiêu dương Nhưng khi nghĩ rằng nhà vua đến là vì chiêu nghi Em gái của mình dắt đến Thì lòng nàng lại xe lại Hơn nữa chuyện xảy ra ở chỗ buồn tắm Cũng đã làm cho nàng mất hết hy vọng nhà vua Sẽ đột ngột đến Tình yêu đã mất vãng hồi làm sao được nữa Vì vậy, nàng không muốn thay quần áo, nàng ngồi trơ ra như thường. Vương Thịnh và Phàng Tị lại hối hả, dục bọn gia nhân cấp sự bày tiệc rượu, gọi nhạc công rối rích. Sau đó, lại vào khuyên Hoàng Hậu, không cần thiết, vì Yến cười chua chát. Các người phải biết, Hoàng Thượng đến không phải để xem ta ăn mặc. Hơn thế, Ngài cũng không phải đến để thăm ta, để... Để là đi cùng với cô em gái ta Đến đây cho hợp cảnh Nàng lạnh lùng nói Bất luận thế nào Hoàng hậu cũng phải nên chuẩn bị Nể mặt kiều nghi một chút chứ ạ Phạm thị nói với giọng thiết tha cầu khẩn Dẫu sao cũng không nên để kiều nghi Làm vào cái thế khó xử Vì yến vẫn cứ dững dưng Nàng không muốn phải miễn cưỡng để làm Sẵn sàng để cho mọi việc Cứ thế mà diễn ra Nàng đưa tay ngăn, không cho hai người nói gì thêm nữa Bước đến bên cửa sổ, nhìn ra cảnh Phật xa xa ngoài vườn Thượng Uyển vương Thịnh so vai, quay lại nói với phàm Thị Bà cố gắng săn sóc Hoàng Hậu Tôi đi lo liệu mọi việc ở bên ngoài Hôm nay chúng ta phải để cho Hoàng Hậu có một ấn tượng tốt đẹp mới được Những con người đáng thương Phi Yến khi nghe hai người nói với nhau đã khẽ khẽ thở dài, những chuyện như thế đang cảm thấy đều xúc phạm đến chỗ sâu nhất lòng tự trọng của con người. Phan thị đứng cạnh một khuôn cửa sổ khác, chú ý nhìn người đi trên con đường thông đạo. Hai người, Phan thị và Phi Yến, nhìn theo hai hướng khác nhau. Trên đường có bốn tên nhạc công của Tây cung ôm nhạc cụ đi đến, tiếp đó lại có hai cung nữ Vén cao xiêm áo múa Đi vào điện kiêu dương Phạm thị nhất nhất nói rõ cho Phi Yến biết Nàng chỉ đâm chiêu Nhìn cây cối và vườn hoa Phút chốc lại thấy viên tổng quảng Tây cung tế quy Hiện ra trên con đường lớn Hắn thoang thoát sải bước Đến rồi, đến rồi Phạm thị vội báo cho Phi Yến Ờ Cuối cùng thì Phi Yến cũng nhìn về phía con đường thông đạo Hoàng đế nhà Đại Hán Và chiêu nghi sánh vai nhau Thông dòng bước đi Thỉnh thoảng dừng lại chỉ trỏ Vuốt ve những bông hoa Ở hai bên đường vì Yến thấy hợp đức đang tươi cười nàng nhết mép Quay vụt trở về ngồi phịch xuống ghế bành thừa quà hậu Mời người ra ngoài tiếp giá Hoàng thượng giá lâm Đến mừng thọ người Vương thịnh bước vào tàu báo Ừ Nàng lại vụt đứng dậy Trước khung cửa hùng vĩ của Điện Kiêu Dương, Trên bậc thèm rộng lớn, Phi Yến ngự ngùng ra đón hoàng đế nhà Đại Hán, Giá Lâm. Nhà vua và nàng cùng nhau thi lễ, Gọi nàng là hoàng hậu, Chúc nàng sống lâu hết sức khách sáo, Như là hai người xa lạ. Học đức lướt nhìn, Lấy làm tiếc cho những thứ nghi thức, lễ tiếc như vậy thật không nên có. Một đôi vợ chồng, một cặp tình nhân, Mà từ thân thiết trở thành nên khách khí Thì thật khó mà cứu vãn lại được nữa Vì thế nàng cứ cố gắng phá tan cái bầu không khí Lệ tiếc nghi thức nặng nề giả dối đó Đến cầm lấy tai phi yến cười khanh khách Chị, chị quay lại để em lại chị Hoàng hầu nương nương của em ơi Chị thưởng cho em cái gì đi chứ Chị thì còn cái gì nữa Phì Yến cười không tự nhiên Chỉ tưởng nàng quay lại Nhìn thẳng vào nhà vua Một thoáng Ý của nàng muốn nói rằng Chỉ thưởng cho em cái địa vị hoàng hậu Nhưng nàng lại vội kìm lại được Nếu như vậy Thì sự thể sẽ trở nên hết sức xấu Tuy nàng không muốn cầu cạnh gì Nhưng cũng không muốn phá đám Vì vậy nàng chuyển ngay ý Chỉ vào chậu hoa trong vườn hoa đông cung Vậy thì chỉ muốn tặng em mấy chậu hoa dáng đẹp lắm. Hay quá! hợp đức seo lên, cố sức làm ra vẻ thích thú. Chị thưởng cho em như vậy là khôn đấy. Nếu không, em cũng đến mà lấy trọn. Hoàng thượng của thiếp, đây có phải là hoa hợp hoang hay không? Ồ, đúng! Lâu ngao đáp bừa, kỳ tình ngài đã trông thấy hoa gì đâu. Đúng là hoa hợp hoang. Thế là Hợp Đức xếp cho nhà vua và hoàng hậu ngồi bên cạnh nhau Còn mình thì giả cách làm lễ triều bái Miệng cứ liền vắng chúc thọ dài dòng lầu ngào nhìn không được phá lên cười Rồi nhìn Phi Yến nói với Hợp Đức Ta giống một ông vua ở trên sân khấu quá Phi Yến rồi cũng bật cười nốt lầu ngào đưa tay vuốt bộ râu Gật đầu như để chứng minh mình là một ông vua thật Đã lâu chúng ta không có xem kịch Hợp Đức chạy đến cạnh hai người Bao giờ thì cho em đi xem kịch đây Lưu Ngao và Phi Yến tuy cùng cười thoải mái Nhưng giữa họ còn có sự cách bức Lễ chúc thọ đã xong mà hai người vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ Hai vị cũng có thể đứng lên được Chẳng lẽ lại bắt em quỳ mọp triều bái một lần nữa hay sao Hợp Đức lại kéo ống tay áo của hai người Nháy mắt ra hiệu cho Vương Thịnh hắn vội vàng tiến lên cuối gặp người mời nhà vua đến thiên điện để nghe hát một đội nhạc do bọn nội thị và cung nữ lập ra gồm 14 người tấu lên điệu nhạc mừng Thọ bình thường vì yến rất vui nhưng tâm hồn nàng đang phiêu diêu tận một chốn nào xa vời nàng nhớ lại âm nhạc hồi còn ở phủ đệ của Dương A công chúa năm ấy Phú Bình Hầu Trương Phóng bất ngờ dẫn nhà vua đến, đó là lần đầu tiên. Cũng lần ấy, lần quyết định vận mệnh của nàng. Đến bây giờ, cả một thành tràng an, thậm chí đến những người bình thường trong thiên hạ hâm mộ nàng. Vậy mà tại sao nàng không biết hạnh phúc của mình ở đâu? Nàng đưa mắt nhìn hợp đức, người em gái xinh đẹp hơn xưa bội phần. Bỗng nhiên, nàng thấy buồn cho em nàng nghĩ mình chính là cái gương tài liếp cho nó đây chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ hướng theo cái vết xe đổ của mình đàn bà con gái ở bên cạnh ông vua có khác gì cái quạt mùa hè ôi nồng qua đi thì lại bị vứt vào một xó mà thôi tám phụ nữ chia thành hai đội từ hai bên trái phải bước vào quỳ xuống một tấm thảm đỏ chúc mừng hoàng hậu đại thọ tiếp đó họ lui vào biểu diễn điệu vũ mừng thọ thiên nga vũ xong lại hát bài ca ngài lành tháng tốt lầu ngào nghe một lúc thấy cũng bình thường và dung tục chẳng thấy thích thú gì hợp đức đã tin ý đưa mắt cho vương thịnh hắn liền lặng lặng đến bảo bọn nhạc công khi khúc nhạc dừng lại hợp đức cười vang lên nói với nhà vua được rồi tiếc một chút thọ đã xong rồi Ta chuyển sang một màn khác vui vui đi Nói xong Nàng kéo hai người vào phòng ăn Nàng giống như là một nhà đạo diễn Chỉ huy hai diễn viên đóng kịch vì Yến giận lắm Không gì thì nàng cũng là chủ của sáu cung Thế mà lại bị cô em điều khiển giống như một con rối Lặng lẽ đi theo vào phòng ăn Miễn cưỡng nâng chén rượu chúc mừng nhà vua Tiếng nhạc lại vang lên Không đơn điệu như lúc nãy Mà nó réo rắt trầm bỗng kích động lòng người Lù ngào tự động, uống một chén Nhìn Phi Yến vẫn còn im lặng cúi đầu Ngài không chỉ nhìn nàng một lần Nhưng khi nhìn, ngài đều thấy nàng cứ buồn rười rưỡi Tất nhiên, hợp đức làm như không hề biết gì cả Chẳng qua là nàng đã cố đem hết sức mình rồi Nàng biết lắm, nếu mình cứ cố co kéo bài trò thì không khéo léo, hóa ra lại vụng về ngay. Nàng lại thấy sốt ruột quá, Vi Yến thì vẫn cứ trơ trơ đào đẫn như cũ. Chẳng bao lâu, ba nhạc cũng rút lui dần, trong phòng ăn trở nên yên tĩnh. Lầu Ngào cố gắng nén cơn phiền muộn trong lòng, cũng không thể chịu đựng được nữa, đưa mắt nhìn Vi Yến. Có việc gì làm cho hoàng hậu không được vui, trong khi mọi người ai ai cũng vui vẻ cả? thì nàng lại cao có buồn rầu Hoàng hậu, có điều gì không bằng lòng chăng? Bệ hạ! Phi yến không tự chủ nổi, nước mắt tuôn xuống. Thiếp đều bằng lòng với tất cả, thiếp cũng không có điều gì không vui. Nhưng... Nàng buồn bã cúi đầu xuống. Nhưng hôm nay, thiếp nhớ đến chuyện cũ năm xưa. Thiếp nghĩ đến lần đầu tiên thiếp gặp bệ hạ. Lúc đó, thiếp nhớ là thiếp đã bảo người giống một vị hoàng đế. Thiếp dù trong mộng cũng không nghĩ đến sự đó Thiếp đã được lọt vào mắt xanh của một ông vua Nàng nấc lên, lấy khăn lao nước mắt rồi nói tiếp Thiếp còn nhớ những ngày ở thông thiên đài Thiếp được sống những giờ phút thần tiên Hoàng thượng yêu quý Thiếp biết bao nhiêu Một thứ tình nghĩa sâu nặng Người đã làm cho Thiếp sung sướng biết dường nào Lúc đó, nước mắt của Thiếp Tuôn trào cũng vì hạnh phúc đấy thôi Nhớ lại tình sư nghĩ cũ Khiến cho người nói và người nghe đều xúc động Vì Yến đang tìm lại niềm hạnh phúc ban đầu Nàng lại chìm vào trong hồi ức Cả hai phút chốc cũng tỉnh lại Nhà vua cũng đắm mình vào hồi ức Ngài nhớ lại những ngày ấy Ngài đã cùng nàng chỉ non thề bể Sông cạn núi mòn ngọc nát vàng vai cũng không dối lòng ngài lại thấy xót xa ngài tự trách mình đã lạnh nhạt với nàng thế rồi ngài quay người đưa tài nhất bổng phi yến lên bệ hạ phi yến đăm đăm nhìn nhà vua đôi mắt đậm lệ thiếp nhớ thiếp đã lấy thân phận một nữ cung để hầu hạ hoàng hậu thiếp nhớ thiếp mặc áo cung nữ đứng sau lưng hoàng hậu khi bệ hạ vào Người nhìn thiếp không chớp mắt Cái nhìn đó có bao giờ thiếp quên Toàn thân thiếp rung lên Cuối cùng Quang hậu đã phát hiện ra được Bắt bè hạ đưa thiếp đi Nàng thở một hơi dài rồi nói tiếp Đó là một đêm suốt đời Thiếp không bao giờ quên quan thượng đã cắn lên trên cổ của thiếp Trên vai của thiếp Ôi nỗi đau thể xác Thiếp được chuyển thành một niềm khoái cảm Của tâm linh Trong mắt đọng lệ của nàng như toé lửa Nụ cười bọng bền lướt qua gương mặt của nàng Dấu ấn của bệ hạ đã lâu lại trên cổ, trên lưng của thiếp Ba ngày sau vẫn còn vết máu của thiếp dính trên quần áo bệ hạ Thiếp đã tự đi giặt cho bệ hạ Nhưng bệ hạ không cho, bảo hãy cứ giữ làm kỷ niệm Bệ hạ, nàng say sư kể lại những chuyện cũ Không giấu dí một chuyện gì Âm điệu của nàng cứ bay bổng thiết tha, đôi mắt lay động, không còn khô cứng bẻ bàn chút nào. Phi Yến, Phi Yến, lâu ngao trong cơn xúc động, đã nắm chặt lấy tay nàng. duyên xưa chuyện cũ bỗng hiện về, nước mắt ngại, chỉ chật trào ra. Hợp đức lặng lẽ quan sát, khi tình cảm thiết tha của Phi Yến đã làm nhà vua cảm động, nàng nhẹ nhàng đứng lên nói là đi thay áo ra khỏi nhà ăn, lâu ngao không còn biết học đức đi hay ở, cứ nắm chặt lấy tay phi yến. Cuối cùng thì kỳ nàng vào lòng, lau nước mắt cho nàng, hôn lấy nàng, siết chặt nàng, xúc động an ủi vỗ về, xoa tay lên lưng của nàng. Phi yến cứ nức nở khóc, gục đầu vào lòng của nhà vua. Phi yến, giọng lâu ngao run rẩy, ta cũng có bao giờ quên nàng đâu. Ta nhớ chúng ta lại vẫn như xưa Từ nay về sau Chúng ta lù ngào nâng đầu nàng lên Lao nước mắt cho nàng Bề hạ, thiếp vẫn nghĩ rằng Chuyện cũ giống như trong giấc mộng Luôn luôn hiện ra trong giấc mộng của thiếp Đó đâu phải là mộng Là sự thật, là thật đấy Là thật ư Nàng lẩm bẩm nói Đây là một sự ngẫu nhiên Một sự ngẫu nhiên đã nói lại quan hệ Tưởng như đã tan vỡ của hai người Giống như mở ra một cánh cửa Để họ trở về với những ngày tháng thợ trước Nàng vẫn mỹ lệ xinh đẹp như xưa Nàng vẫn là con người thông minh Và nhạy cảm như xưa Trong lòng lâu ngao Đã lấy lại những mất mát Ngài quyện chặt lấy nàng Rất lâu Họ không nói một lời Chính trong lúc như thế là lúc Hai tâm thần giao ngộ ngôn ngữ của trần gian bỗng nhiên trở nên thừa bọn cung nữ và nội thị hầu hạ trước cung đình dần dần rút lui hết phàn thị quan sát sao màn che sung sướng cùng với vương thịnh vỗ tay reo thế rồi lâu ngao Dìu nàng từ từ đi vào nội tẩm phàn thị mừng quá thở một hơi dài kéo vương thịnh ra ngồi trên chiếc ghế dài mắt tấm màn che hy vọng lần này Quang thượng sẽ yêu mến hoàng hậu. Vương Thịnh nói với giọng đầy cảm khái: Cầu trời đất thánh thần, mọi sự sẽ tốt lành. Bây giờ hoàng hậu vẫn còn khờ khạo lắm, tôi vẫn còn lo cho nàng lắm. Người đâu mà lạ? Mới thất ý một chút, bạn đã mù đi. Phàn thị thở dài than vắng. Nhưng hôm nay thì hoàng hậu hạnh phúc đã đến cõi tâm linh rồi. Chúng ta. Còn phải thay hoàng hậu Phải tìm cách không thể để hoàng thượng Bỏ rơi nàng nữa Vương Thịnh lấy ngón tay Gõ gõ vào đầu Chúng ta thì có cách gì nữa phàn thị nghi hoặc nhìn Vương Thịnh Thì trước đây tôi đã bảo rồi đấy Hắn nhích lại người phàn thịnh nói nhỏ Đã có cơ hội này rồi Chúng ta nên nghĩ một mẹo Làm cho hoàng hậu có thái tử đi Ôi! phàn thị kêu lên lạc cả giọng Tôi xích nửa đã quên mất Chúng ta lập mẹo Chỉ còn cách ấy mới có thể giữ vững lâu dài Ngoài ra đều có vấn đề cả À, Vương Thịnh hạ giọng Bà nói đi Đúng, ý của tôi thì cũng giống như là ý của ông Nhưng chỉ mong từ nay Ngày nào cũng gặp điều phúc đức Chúng ta cứ chọn thời cơ thích hợp Mà tạo cho được thái tử Như vậy bất tất Lúc nào cũng phải lo nữa Yến tiễn hoàng đế đến tận ngoài cung Nhìn thấy xe kiệu chuyển bánh khuất sao vườn hoa Mới từ từ quay trở về tẩm cung Vẫn giữ nguyên quần áo Nàng nhẹ nhàng vẫy tay Bảo bọn cung nữ đi ra ngoài Chốt mừng hoàng hậu Phàng thị rón rén Bước vào vì Yến thấy xấu hổ Ở đây như đã mất đi sự tôn nghiêm của con người Khi được hoàng đế vỗ về Thì lại có ngay niềm vui Nếu ngài không nhờm ngó đến nữa, lập tức nàng lại rơi vào cô đơn lạnh lẽo. Có lẽ đây là thiện ý của mọi người đối với nàng. Thế nhưng, thiện ý đó đã xúc phạm đến lòng tự tôn đáng thương của nàng. vì Yến miễn cưỡng cười, đi đến bàn trang điểm. Rồi trở về giường, đợi phàn Thị đi ra, mới ngã người nằm xuống. Vừa sung sướng vừa khổ đau, nước mắt nàng lại ứa ra. Chiều nghỉ đã đến. Phàng thị lui ra Chưa mấy chốc đã vào tàu báo Phi Yến định ngồi dậy Thì chiêu nghi đã vào Chị ơi, chị nằm nghỉ đi Hợp đức đi nhanh đến trước giường, giữ lấy chân nàng tổng tỉm cười Cái cười đó Làm Phi Yến khó chịu Nàng vương dài lưng Cố giấu nỗi lo lắng của mình Chị, em biết rồi so thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay Có đúng thế không Hợp đức hoàn toàn Không biết gì đánh lòng tự tôn đáng thương của chị Cứ vui vẻ nói tiếp Em mừng quá Em cũng mong rằng mãi mãi được như vậy Hai chị em ta Cứ phải giữ chặt lấy hoàng đế Ờ Phi Yến chỉ còn cách ờ một tiếng Rồi nói nhỏ Sự thay đổi đó Làm chị sợ lắm Không phải sợ nữa Từ nay trở đi cũng như trước đây thôi Hoàng thượng không thay lòng đổi dạ nữa đâu Chỉ cần chỉ biết chiều chủ ngài. Chị! Hợp đức đưa tay vào trong túi, định lấy ra cái gói đại đan đưa cho Phi Yến. Nhưng khi chạm vào gói thuốc, nàng lại do dự. Không rút bàn tay ra, nàng lại thấy ngại. Cái loại thuốc này với câu chuyện thần thoại kia dễ bị lộ ra lắm. Đồng thời, nàng trông thấy trên gương mặt Phi Yến còn động lại nỗi buồn. Một vẻ đẹp kính đáo đáng sợ, Nàng sợ mình được nhà vua say đắm Rồi bị Phi Yến giành mất đi Mặc dầu nàng hết sức quan tâm đến chị Nhưng vẫn phải thương đến thân của mình Sao thế? Phi Yến thấy em gái Đột nhiên trở nên trầm mặt Ôi! Em đang nghĩ về những điều đêm qua chị đã nói Hợp đức cười không mấy tự nhiên Chính em cũng thấy xúc động Chị ơi! Trong những ngày vừa qua Em cứ nghĩ chị mất hết sự thông minh ngày trước Kỳ tình thì không phải Chị vẫn còn sắc xảo hơn xưa Hợp Đức nói xong rút bàn tay ra khỏi túi Triệu Phi Yến lúng túng Không biết trả lời ra sao Trước những lời tán dương của em gái Nàng cũng không hiểu được Mình đang sắc xảo thông minh Mà trở thành trì động Còn bây giờ thì thông minh trở lại Và làm sao nữa Trí tuệ thật là huyền diệu Tôm tại hay mất đi nào ai biết được. Chị họp đức ké sát tai chị dòng thiết ta. Chúng ta vẫn như ngày xưa, chị ơi, sau này chị em ta lại càng phải quan tâm đến nhau hơn. Nàng cười buồn rầu rồi đứng dậy. Họp đức phi yến nhìn em rồi cúi đầu nói, "Chị đã lỗi thời rồi, cảm ơn lòng tốt của em." "Ôi, chị cảm thấy chị là con số không?" Họp Đức cảm ơn em, cảm ơn em. Tâm tình của hai chị em cách nhau quá xa, tuy họ sống chết có nhau, cùng dựa vào nhau lớn lên trong hoạn nạn, nhưng khi đã vào cung nhà hán rồi, thì dần dần mỗi người một phận. hợp Đức lo cho những suy nghĩ u uất nặng nề của chị, cứ miệng cưỡng cười, miệng cưỡng nói mấy câu an ủi, rồi đi nhanh ra ngoài chiều nghi phàng thị đón nàng từ ngoài tẩm cung lại chào hợp đức không ưa diện cái người đàn bà nhiều mua mèo bánh lới này mặc dầu bà ta là người tâm phúc của chị mình chồng thấy phàng thị là nàng lại nghĩ đến quá khứ một quá khứ hết sức nặng nề bà nhớ khuyên hoàng hậu phải vui tươi lên nàng đứng lại lo lắng nói hoàng thượng không bao giờ thích một người đàn bà mặc như là đưa đám đâu hơn nữa Một ông vua không quay lại Đến lần thứ hai đấy nhé Bà phải biết cái điều đó Hàng ngày phải cố trò chuyện Nhiều hơn với hoàng hậu Thừa chiều nghi Thần biết ạ phàn thị cung kính cúi đầu nghe Hợp đức đi ra khỏi điện chiêu dương Với gián giáp đàng hoàng Oai vệ sau lưng nàng Đợi hợp đức đi xa hẳn Hắn trầm trồ Và với phàn thị Nếu không phải là bà chị Thì chỉ trong nháy mắt là giật phần mất cái chất hoàng hậu rồi Có khi chỉ cần đến nửa giờ là xong phàm thì cũng thè lưỡi ra nói Thật không ngờ thay đổi nhanh đến thế cơ chứ Nằm nọ cũng chỉ mới là một con A Hoàng kia đấy thôi Phi Yến nào có biết những lời bình phẩm ấy Một mình trong tẩm cung nàng nghĩ lại lời của Học Đức nói Và nhận ra rằng trong cung nhà đại hán này Hợp tức chối lội như một vì sao Nàng không thể nào so sánh nổi Hoàng hậu, Hoàng thượng đã đến Phàng thị học tóc chạy vào Hoàng thượng, Phi Yến chặt bắn người Vụt đứng lên, Hoàng đế giá lâm Ngoài tẩm cung, nội thị tâu vào Phàng thị khẽ hít vào vai Phi Yến Rồi vội vàng rút lui ở phía cửa sau Phi Yến vẫn đang ngơ ngát Thì lâu ngao đã bước vào tư cười Nàng vẫn cứ như thế Cứ lời như thế Nhà vua vung tay áo rộng Vừa mới dậy hay sao thấy mà ta vừa làm xong biết Bao nhiêu công việc đại sự cho thiên hạ rồi đấy Ôi Nàng cứ giả làm vẻ mệt nhọc Để giấu đi cơn xúc động trong lòng Lùi ra phía sau Nghiêng người ngáp mấy cái liền Nhà vua bỏ mũ Ngồi lên trên giường Phi yến cúi xuống Tự tay cởi giày cho ngài. Vì yến, bảo người hầu đến, Ha tất nàng phải làm. Nhà vua ôn hòa nói, Bàn tay nàng không hợp với cái việc cởi giày Bê hả, nàng đã rút ra một chiếc, ngẩng đầu nhìn lên hoàng đế, Rồi dần dần gục đầu lên ngực của ngài. Không nhúc nhích nữa, Hoàng đế cứ nhẹ nhàng, vuốt ve lên tóc của nàng. Tình yêu đã sống lại, Thì trong nháy mắt, Như mãi mãi vững bền